Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vữ lẽ, hắn âm thầm hít một hơi, nhìn vào ánh mắt của bảo vị thiền sư Trưng Phong biết, người mà bọn họ chờ đợi có lẽ chính là mình. Nghe đến đây thì Trưng Phong bắt đầu ấn váy một váy thật sâu, sau đó thì chẳng đợi cho ba người mời hắn đa xếp bằng ngay trước mặt, bộ dáng nghiêm túc tĩnh tâm nghe chỉ dậy. Nào ngờ đáp lại sự nhiệt tình đó của Trưng Phong chỉ là một sự im lặng, cùng những ánh nhìn soi xét của bảo vị thiên sư trên thân thể hắn. Trương Phong có chút ngỡ ngàng vội vàng lên tiếng hỏi Nguyên Do, bấy giờ Trúc Lâm đầu đà Chân Nhân Tông mới lên tiếng. Trong thân thể của thí chủ có hai luồng khí tức đang không ngừng xâm nhập đại huyệt, một luồng khí tức muốn bảo vệ, một luồng khí tức lại muốn công phá, chẳng hay là Nguyên Do tự đấu. Trương Phong mới nghe thì liền biết Trúc Lâm Đầu Đà đang nói tới vấn đề gì, hắn vội đem tất cả nói lại một lần. Nghe xong Bồ Vi Thiền sư nhìn nhau, ánh mắt ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc, cái đó lại gần đầu như biểu thị thiếu niên trước mặt, quả thật là người mà bọn họ chờ đợi bấy lâu. Cả ba im lặng một hồi lâu, Pháp Loa Thiền sư bỗng tuyên một câu Phật hiệu, cái đó nhắm mắt niệm kinh thanh âm trầm thấp cùng với những câu kinh chú như lần rót nhầm vào tai của Trương Phong. Mới đầu hắn còn mơ hồ không rõ, nhưng càng nghe thì càng hiểu ra nội hàm phía bên trong. Ánh mắt của hắn mông lung dần trôi vào cõi vô tình, nơi đó Phật quang ấm áp bao trùm lấy thân thể của hắn không ngừng thẩm thấu vào từng chân tơ từ kẽ tóc. Kinh chú của pháp loa thiền sư vừa dứt thì phía bên kia Huyền Quang thiền sư cũng cao giọng niệm. Cứ như vậy mà Trương Phong nhắm nghiền hai mắt cảm thụ thứ gọi là Phật pháp của Tinh Thuần Đại Việt. Tuy rằng không phải những ấn pháp tinh xảo, nhưng cõi vô định của Phật pháp trước mắt khiến cho hắn cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Những đầu nhất tịnh xương tủy khí đại huyệt bị nhiệt khí công phá cũng dần giảm xuống. Cứ như vậy trải qua không biết là bao lâu, Trương Phong dần dần mở mắt, huyễn cảnh của trúc lâm tam tổ cũng chẳng còn. Lúc này lại là một vùng sơn cước hiền hữu, khác với các lần trước chư phòng đã chẳng còn kinh sợ hay dò dự. Hắn cứ như vậy đi qua hết ảo cảnh này đến ảo cảnh khác. Tinh hoa của đạo Phật Nhị tông cũng từ từ thấm nhuần vào trong hắn, chỉ có điều thiên tư của hắn dù sao cũng chỉ có giới hạn. Một chốc lát cũng chẳng thể lĩnh hội được quá nhiều. Thân rất mệt mỏi chư phòng rút ra khỏi huyền cảnh mê man, Liếc nhìn thân thể của Đinh Long vẫn đang nằm bất động trên mặt đất. Bên cạnh hắn bạch sao vẫn thủy trung ngồi đó, ánh mắt lòng lành như là sưng sớm lệ nóng, chỉ trực chờ chàn qua khóe mắt. Trương Phong lúc này chẳng nên nói xong mấy câu an ồi đã tọa điện tức. Nào ngờ vừa nhập định đã bị triều tiến đạo trường làm phiền. Lão hỏi Trương Phong vừa nấy mê man như vậy, đã nhìn thấy những gì? Trương Phong vốn thành thật cho nên đem nói ra tất cả. Triệu Tiễn đạo trưởng thanh âm hoàn hỉ, miệng nói tốt vậy câu sau đó thở dài. Trương Phong nhận dân lão cốt tâm sự cho nên gặng hỏi, bây giờ Triệu Tiễn đạo trưởng mới đáp, "Ta vốn dĩ cho rằng Long Nhi là người mà các vị tiền nhân chờ đợi, nhưng ngày đó khi ta cùng các vị tông sư phái đưa nó vào đây, nó lại chẳng thể nhìn thấy những gì người vừa thấy." Quả nhiên chữ duyên đã ấn đỉnh trên đầu của ngươi. Tiểu tử, ngươi tuyệt đối phải ra sức tù luyện, bởi ngươi là hy vọng của dương giới. Chỉ có ngươi mới đổ sức dẫn đầu huyền môn đại Việt, chống đỡ lại thế lực hắc ám đang dần lớn mạnh của dị giới. Ta ư, ngươi nói đùa sao? Đừng nói hiện tại ta mới chỉ là một tôn sư, mà hiện tại thân thể ta mang thương tích trong các đại huyệt, cầu khiến ta tầm tư cũng chẳng có đủ sức phế lời, sau người không thừ vận chuyển khí tức một hồi. Trương Phong hiểu hàm ý mà Triệu Tiến nói, nhưng hắn tự lượng sức mình là không thể, cho nên thở dài ảo não. Nào ngờ Triệu Tiến đạo trưởng nói ra một câu khiến cho hắn không khỏi ngỡ ngàng, vội vã thưa ngay. "Ài, dường như là ba đại huyệt trên thân đã không còn đau đớn, câu nhiệt khí kia cũng tiêu bào bớt đi phần nào, chuyện này là sao vậy đạo trưởng?" Sự biến đổi đến khó tin khiến Trừng Phong có chút phấn khích hét lên. Triệu đến đạo trưởng khẽ nhếch mép cười. "Chúc mừng ngươi đã chính chính bước vào con đường đạo Phật song tu, nhận đường sự chỉ điểm của các bậc thánh nhân nơi cửa Phật." Tiến Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net